Ồ khâm, tôi không muốn nói đến mình, tôi bối rối nhìn xuống những ngón tay, có tiếng gõ cửa mạnh làm tôi giật bắn mình. Christian quay trở lại phòng, nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi đỏ mặt và liếc nhanh sang Finn, ông đang mỉm cười nhân hậu với Christian. "Chào mừng cậu đã trở lại, Christian." ông nói. "Tôi nghĩ là hết giờ rồi, Jonah. Sắp thôi, Christian, ngồi xuống với chúng tôi đi." Christian ngồi xuống, lần này là bên cạnh tôi và đặt bàn tay lên đầu gối tôi vẻ sở hữu. Hành động của anh ấy không qua khỏi mắt bác sĩ Flynn. Cô còn câu hỏi nào khác không Anna? Bác sĩ Flynn hỏi và mối quan tâm của ông bộc lộ rất rõ. Thì thật, tôi không nên hỏi câu đó mới phải. Tôi lắc đầu. Christian, không phải là hôm nay Jonah. Flynn gật đầu. Nếu cả hai người cùng đến thì sẽ có lợi đấy, tôi chắc chắn là Anna sẽ có thêm nhiều câu hỏi nữa. Christian gật đầu vẻ lưỡng lự, tôi đỏ mặt, khỉ thật, ông ấy muốn đào sâu vào vấn đề. Christian nắm lấy tay tôi và nhìn tôi chăm chú. Em ổn chứ? anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi mỉm cười với anh và gật đầu, phải, chúng tôi cần tin tưởng vào điều tốt đẹp sẽ đến, nhờ có sự giúp đỡ của vị bác sĩ giỏi đến từ anh. Christian siết nhẹ tay tôi và quay sang Flynn. "Cô ấy thế nào rồi?" anh dịu dàng hỏi. "Tôi ư? Cô ấy sẽ khá hơn," âm quả quyết nói. "Tốt, cập nhật tin tức về tiến triển của cô ấy cho tôi nhé, rất sẵn lòng." "Trời tiết, họ đang nói về Layla. Chúng ta đi ăn mừng việc thăng chức của em chứ?" Christian châm chọc hỏi tôi, tôi bẽn lẽn gật đầu và Christian đứng dậy. Chúng tôi tạm biệt bác sĩ Flynn và Christian có vẻ vội vã dẫn tôi ra. Trên đường, anh quay sang tôi, "Mọi chuyện thế nào?" giọng anh lo lắng. "Tốt cả." Anh nhìn tôi nghi ngờ, tôi nghiêng đầu sang một bên, "Thưa ngài Grey, xin đừng nhìn em kiểu đó. Theo lệnh của bác sĩ, em sẽ phải tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở anh." "Có nghĩa là sao?" "Rồi anh sẽ thấy." Miệng anh cong lên, đôi mắt dường như hẹp lại, "Vào xe đi." Anh ra lệnh trong lúc mở cửa sau của chiếc Saph. Oh, Ồ, đổi hướng rồi, chiếc Blackberry của tôi rung lên, tôi lôi nó từ trong túi ra. Khị thật, Rose, chào cậu. Anna, chào cậu. Tôi quay sang anh chàng lắm chiêu, anh đang nhìn tôi ngỡ ngực. Rose, tôi làm khẩu hình với anh, anh bình thản nhìn tôi nhưng mắt anh xe lại, anh nghĩ là tôi không chú ý ư? Tôi tập trung nói chuyện với Rose. Xin lỗi vì thứ trước gọi cho cậu, là ngày mai đúng không nhỉ? hải Jones nhưng mắt lại ngẩng lên nhìn Christian. "Đúng rồi, nghe này, tớ đã nói chuyện với một người làm ở chỗ Grey, vì vậy tớ biết chỗ triển ảnh rồi và tớ sẽ đến đó tầm 5, 6 giờ gì đó, sau đó thì tớ rảnh." "Ồ, oh, ừm, um, thực ra là bây giờ tớ đang ở chỗ Christian và nếu cậu muốn, cậu có thể ở chỗ anh ấy." Christian mím môi lại thành một đường mỏng. "Ừm, um, anh ấy là chủ nhà kiểu gì thế không biết." Trâu yên lặng một thoáng để hiểu tin đó, tôi co rúm lại, tôi còn chưa có dịp để nói với cậu ấy về Christian. "Ok, cuối cùng cậu ấy nói, chuyện với Gray ấy có thực sự nghiêm túc không?" Tôi ra khỏi chiếc ô tô và bước lên vỉa hè, "Có, nghiêm túc như thế nào?" Tôi đảo mắt và ngừng lại, tại sao Christian lại lắng nghe nhỉ? Rất nghiêm túc. Lúc này anh ta đang ở bên cậu à? Thế nên cậu mới trả lời cụt lủn thế phải không? Phải. Ok, vậy mai cậu có được phép đi không? Tất nhiên là có rồi, tôi hy vọng tôi tự động làm dấu thập. Vậy tôi sẽ gặp cậu ở đâu? Cậu có thể đến chỗ tôi làm để đón tớ. Tôi đề nghị. Ok, tớ sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu. Mấy giờ? 6 giờ được không? Được chứ, hẹn gặp cậu lúc đó nhé Anna, rất mong được gặp cậu. Tớ nhớ cậu. Tôi cười toe toét. Tuyết, hẹn gặp lại cậu nhé. Tôi tắt điện thoại và quay người. Christian đang tựa vào xe nhìn tôi chăm chú, biểu cảm trên khuôn mặt rất khó đoán. "Bạn em thế nào rồi?" anh Điểm Tĩnh hỏi. "Cậu ấy ổn ạ, cậu ấy sẽ đến chỗ làm để đón em và em nghĩ là bọn em sẽ đi uống gì đó, anh có muốn đi cùng bọn em không?" Christian lưỡng lự, đôi mắt xám có vẻ thờ ơ. "Em không nghĩ là cậu ta sẽ thử làm điều gì đó đúng không?" "Không." Sạm tôi ngay bực tức, nhưng tôi cố không lườm mắt. "Ok, Christian giơ tay lên đầu hàng. Em đi với bạn em, buổi tối anh sẽ gặp em sau. Tôi đang chờ một cuộc chiến và sự ưng thuận của anh làm tôi bối rối. Thấy chưa, anh có thể biết điều mà." Anh cười tự mãn, miệng tôi cong lên, "Chúng tôi sẽ xem xét chuyện đó. Em lái được không?" Christian chớp mắt nhìn tôi, ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. "Anh không muốn em làm thế. Chính xác thì tại sao nào? Vì anh không thích được ai lái xe đưa đi?" Sáng nay anh đã làm được điều đó và có vẻ như anh chịu được việc Tyler lái xe cho anh mà. Anh tin tưởng vào khả năng lái xe của Tyler hoàn toàn. Và không tin em. Tôi chống tay vào hông, nói thật nhé, cái tính quái đản của anh thật hết chỗ nói. Em đã lái xe từ hồi em 15 tuổi đấy. Anh nhún vai đáp lại, như thể là chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Anh ấy thật quá đáng, tin tưởng vào điều tốt đẹp ư? Thật là vớ vẩn. Đây có phải là xe của em không? Tôi hỏi. Anh câu mày, tất nhiên là xe em rồi. Vậy thì đưa chìa khóa cho em, em đã lái nó hay lần rồi và chỉ lái đi làm rồi về nhà thôi, giờ thì anh định lái nó một mình cơ đấy." Tôi chế môi hết cỡ, Christian cố nén nụ cười. "Nhưng em không biết chúng ta định đi đâu mà, em chắc chắn là ngài có thể khai sáng cho em mà, ngài Grey, cho đến bây giờ ngài đã làm việc đó rất tốt." Anh sững sốt nhìn tôi, sau đó mỉm cười, nụ cười bẽn lẽn mới mẻ của anh ấy. làm tôi hoàn toàn nguây dận. Rất tốt, đúng không?" anh thì thầm, từ đỏ mặt. "Vâng, gần như là vậy. Chà, trong trường hợp đó thì anh đưa tôi chung chìa khóa, đi đến chỗ cửa cho tài xế rồi mở ra cho tôi." "Rẽ trái." Christian ra lệnh. "Chúng tôi đi về phía bắc đến đường I5, khí thật nhẹ nhàng thôi Anna." Anh túm lấy bảng điều khiển. "Ôi vị chúa." Tôi lườm mắt nhưng không quay sang nhìn anh. Fan Morrison đang ngân nga trên hệ thống âm thanh của chiếc xe. "Chậm lại, em đang đi chậm lại đây." Christian thở dài. "Hai, Finn nói gì?" Tôi nghe thấy sự lo lắng len lỏi trong giọng anh. "Em nói với anh rồi mà, ông ấy nói em nên tin tưởng vào điều tốt đẹp ở anh. Chết tiệt, có lẽ tôi nên để Christian lái xe thì hơn, lúc đó tôi có thể nhìn anh được. Thực ra tôi bật đèn ra hiệu dừng xe." "Em làm gì thế?" Anh quát, có vẻ cảnh giác. Để anh lái. Sao lại thế? Để em có thể nhìn thấy anh. Anh cười to. Không không, em muốn lái mà. Vậy em cứ lái đi, anh sẽ nhìn em. Từ câu máy với anh, để mắt vào đường đi ấy. Anh quát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio trên MixEZ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Máu tôi sôi lên. Được rồi, tôi sẽ đỗ vào lề đường ngay trước một chiếc đèn giao thông và lao ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại rồi đứng trên vỉa hè, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh chằm chằm. Anh trèo ra khỏi xe. Em làm cái gì thế? Anh tức tối hỏi, cúi xuống nhìn tôi chăm chú, "Chẳng làm gì cả, anh đang làm gì?" "Em không thể đỗ xe ở đây được, em biết điều đó. Vậy sao em làm thế?" "Vì em đã tránh việc anh quát tháo ra lệnh em rồi, hoặc là anh lái xe, hoặc là anh ngậm miệng lại để cho em tự lái. Anastasia, vào xe đi trước khi chúng ta nhận một vé phạt." "Không." Anh chớp mắt nhìn tôi hoàn toàn bối rối, sau đó lùa tay vào tập và cơn giận của anh biến thành sự lúng túng, đột nhiên trông anh thật khôi hài, điều đó khiến tôi không nhịn được cười, anh cau mày, sao thế? anh lại quát, anh ôi Anastasia, em là người phụ nữ làm người khác bực mình nhiều nhất trên thế giới. Anh giơ hai tay lên trời, được rồi, anh sẽ lái. Tôi túm lấy vạt áo khoác của anh và kéo anh lại gần mình. Không, anh mới là người đàn ông hay làm người khác bực mình nhất thế giới, Greya ạ. Anh nhìn xuống tôi, mắt tối lại và chăm chú, anh luồn tay quanh eo ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần. "Vậy có lẽ chúng ta sinh ra là để cho nhau." Anh nói dịu dàng và hít vào thật sâu, mũi anh chạm vào tóc tôi, tôi vòng tay quanh người anh và nhắm mắt lại, lần đầu tiên kể từ sáng nay, tôi mới thấy mình thư giãn. "Ôi Anna, Anna." Anh thở, môi anh nhắn vào tóc tôi, tôi siết chặt vòng tay quanh anh. và chúng tôi đứng đó, bất động, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng bất chợt trên đường phố. Bỏ tôi ra, anh mở cửa bên, tôi chào vào và ngồi yên, nhìn anh đi vòng quanh chiếc xe. Christian khởi động lại, rồi hòa vào dòng xe cộ, lơ đãng hát theo Van Morrison. "Wow, tôi chưa bao giờ nghe anh hát, thậm chí ngay cả khi tắm." Tôi cau mày, giọng anh thật đáng yêu. "Tất nhiên rồi, ừm uhm, anh ấy đã nghe thấy tôi hát bao giờ chưa nhỉ?" anh ấy sẽ không cầu hôn nữa nếu anh ấy nghe thấy, tiệm thức của tôi khoanh tay lại và mặc đồ kẻ caro kiểu Burberry, giở ạ, bài hát kết thúc và Christian cười tự mãn. Em biết đấy, nếu chúng ta bị nhận vé phạt thì người đứng tên của chiếc xe này là em đấy. Cha, cũng may là em mới được thăng chức, em có thể trả tiền phạt mà. Tôi nói một cách tự mãn và ngắm nghiến nét mặt đáng yêu của anh, môi anh cong lên. Một bài hát khác của Van Morrison bắt đầu vang lên khi anh lên dốc vào đường Y5 hướng về phía bắc. Chúng ta đi đâu thế anh? Bí mật, Flynn còn nói gì nữa không? Tôi thở dài. Ông ấy nói gì về F-S-S-T-B gì đó ạ? SFBT, liệu pháp mới nhất. Anh thỉ thầm. Anh đã thử những phương pháp khác rồi ư? Christian khịt mũi. Em yêu, anh đã thử tất cả rồi. Phương pháp nhận thức. Frust. phương pháp chức năng, Gestalt, tâm lý học hành vi, em biết đấy, bao nhiêu năm nay anh đã thử đủ cả, giọng anh để lộ sự cay đắng, sự oán hận trong giọng anh thật đáng lo lắng. Anh có nghĩ là phương pháp mới nhất này sẽ có tác dụng không? Finn nói gì? Ông ấy nói không nên đào bới quá khứ của anh nữa, tập trung vào tương lai, vào nơi anh muốn đến. Christian vừa gật đầu, vừa nhún vai cùng một lúc, vẻ mặt thận trọng. Còn gì nữa không? Anh khăng khăng hỏi tiếp. Ông ấy nói về nỗi sợ đụng chạm của anh, mặc dù ông ấy gọi nó là từ gì đó, cả những cơn ác mộng và những chứng căm ghét bản thân của anh nữa. Thuyết Liếc nhìn sang, trong ánh đèn buổi tối, anh thật sự trầm ngâm, anh vừa lái xe vừa cắn ngón tay cái, anh liếc nhanh sang tôi, để mắt vào đường đi ngoài Grey. Tôi của trách, lông mày nhướng lên với anh, anh có vẻ thích thú và hơi cáu một chút, lúc nào cũng là em nói Anastasia, ông ấy còn nói gì nữa không? Ông ấy không nghĩ là anh là một người bạo dâm, tôi thì thầm, thật đã. Christian nói nhỏ và cau mày, không khí trong xe đột ngột trùng xuống. Ông ấy nói rằng thuật ngữ đó không còn tồn tại trong ngành thần kinh học nữa, từ những năm 90 cơ. Tôi thì thầm, nhanh chóng cố gắng cứu vãn không khí giữa chúng tôi. Mặt Christian sa sầm lại, anh đang hít vào thật chậm. Frin và anh có những ý kiến khác nhau về vấn đề này, anh nhỏ nhẹ nói. Ông ấy nói anh luôn nghĩ về mình theo cách tệ hại nhất, em biết điều đó là đúng, tôi khẽ nói. Ông ấy cũng nói đến việc bạo dâm, nhưng ông ấy bảo đó là một sự lựa chọn về lối sống, không phải là một trạng thái tâm thần, có lẽ đó là điều anh đang nghĩ đến. Đôi mắt xám của anh lóe lên về phía tôi và miệng anh bím lại đầy khắc nghiệt. Vậy là nói chuyện với bác sĩ giỏi một lần là em trở thành chuyên gia, anh nói vẻ chua chát. Ôi trời, tôi thở dài. Nghe này, nếu anh không muốn nghe những điều ông ấy nói thì đừng hỏi em, tôi nhẹ nhàng nói, tôi không muốn tranh luận, dù thế nào anh ấy cũng đúng, tôi thì biết cái quái gì về vấn đề của anh ấy cơ chứ? Thậm chí tôi có muốn biết không, tôi có thể liệt kê ra những điểm nổi bật, tính đồng bóng của anh ấy Tính thích chấm hũ của anh ấy, lòng ghen tuông của anh ấy, sự bảo vệ quá mức của anh ấy và tôi hoàn toàn hiểu anh ấy đến từ đâu, thậm chí tôi còn hiểu tại sao anh ấy lại không muốn bị chạm vào. Tôi đã nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể anh, tôi chỉ có thể hình dung ra những vết sẹo tinh thần và tôi mới chỉ thoáng thấy những cơn ác mộng của anh một lần. Bác sĩ Flynn đã nói, anh muốn biết hay người đã thảo luận những gì? Christian cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, trầm lúc anh rẽ vào đường I72 hướng về phía tây, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Ông ấy gọi em là người tình của anh? Dở vẫn thế à? Giọng anh có vẻ dịu lại. Chà, ông ấy hơi khó tính trong việc lựa chọn thuật ngữ. Anh nghĩ đó là một sự mô tả chính xác. Em có thấy thế không? Anh đã từng nghĩ những người phụ thuộc là người tình của anh à? Lông mày Christian nhướng lên lần nữa, nhưng lần này anh đang nghĩ ngợi. Anh tiếp tục sẽ trái chiếc sắp sang hướng bắc. Chúng tôi đang đi đâu thế này? Không, họ chỉ là bạn tình thôi. Anh thì thầm giọng cảnh giác, em là người tình duy nhất của anh và anh muốn em còn hơn thế. Ồ, lại là thứ ma thuật đó đầy áp chèn vọng. Nó làm tôi mỉm cười và tôi tự ôm mình trong thâm tâm, nữ thần trong tôi hoan hỉ. Em biết Tôi thỉ thầm, cố gắng hết sức để giấu niềm sung sướng của mình. Em chỉ cần một chút thời gian thôi, Christiana, để độc óc em thanh thản lại sau mấy ngày gần đây. Anh liếc nhìn tôi, bối rối, đầu nghiêng sang một bên. Sau một nhịp đèn giao thông mà chúng tôi đang chờ chuyển sang màu xanh. Anh gật đầu và mở nhạc to hơn, như vậy cuộc thảo luận của chúng tôi chấm dứt. Van Morrison vẫn đang hát, bây giờ lạc quan hơn rồi, về một buổi tối tuyệt vời cho điệu muôn quắc. Qua cửa sổ, tôi thấy những cây thông và vân sam chìm trong sắc vàng rực rỡ của ánh mặt trời lúc chiều tà, những chiếc bóng dài đổ dài trên mặt đường. Christian lái vào một con đường đông dân cư hơn và chúng tôi đang đi về khu sau. Chúng ta đi đâu thế anh? Tôi lại hỏi khi chúng tôi rẽ vào một con đường, tôi thấy biển tên đường số 9, đại lộ NVK. Tôi bối rối. Đây là điều ngạc nhiên mà